Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghĩ đến đây, bạn trai Ngọc Lam đành lấy xe Và chở cô đi mua cháu trai ở quán thánh về cho ông Mạnh Thế nhưng trên suốt quãng đường đi ra quán thánh đó Ngọc Lam đã không hề ôm lấy bạn trai mình Mà cô cứ ngồi đường ra đó Giữa cô và bạn trai cô lúc nào cũng có một khoảng cách Một cái khoảng cách vô hình mới xuất hiện Quay trở lại về phía ông Mạnh Hiện giờ ông đang ho một cách dữ dội Tiếng ho cứ sang sẵn và con cháu trong nhà cũng náo tập trung huyết ở phòng ông. Ông Mạnh không còn nằm một chỗ được nữa mà ông đã phải ngồi dậy. Do ho quá nhiều mà ông Mạnh bây giờ cảm thấy đau đầu kinh khủng. Bố của Ngọc Lam và mấy anh chị em khác trong nhà lúc này mới tiến tới bên giường của ông Mạnh mà cầu xin. "Con xin bố, bố nghe lời bọn con, để bọn con đưa bố vào viện đi." Ông Mạnh vẫn gạt tay và nói trong tiếng ho sặc sụa. <cười> "Không." Từ đó ông Mạnh bắt đầu lo ngại hơn nữa. Không lẽ nào cái số kiếp của ông đã cận kề và ông sẽ phải chết vào cái đêm này? Ông Mạnh lấy tay che miệng ho khò khè. Đồng thời ông ta dường như có thể cảm nhận được không khí trong phòng như đang trở nên lạnh buốt hơn hẳn. Bất thình lình, ông Mạnh đưa mắt nhìn ra chỗ cửa ra vào kia. Ông vô cùng kinh hãi khi ma nghiệp chướng quỷ thần đang đứng đó từ khi nào. Vẫn là cái bộ mặt hốc hác thâm quầng đó và trên đôi môi thâm sì của hắn ta vẫn là cái nụ cười lạnh toát như khi nào. Ngọc Lam đã tới được quán cháo trai ở phố quán Thánh. Cô gọi một bát cháo trai nhiều trai mang về. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà quán này hôm nay chuẩn bị cháo trai rất lâu. Ngọc Lam cứ đứng ngồi không yên. Bạn trai của cô nhìn thấy cô như vậy thì cứ có cảm giác như là Ngọc Lam đang vội về lắm vậy. Ngọc Lam đã nhiều lần dục người bán hàng bảo nhanh lên. Thế nhưng họ vẫn chỉ đáp lại là từ từ. Quay lại trở lại với ông Mạnh. Ông Mạnh bây giờ ho liên tục ra máu. Đồng thời ông cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Con cháu của ông Mạnh thấy rằng không ổn. Cuối cùng họ đã phân công nhau gọi ngay một xe cấp cứu để đưa ông vào viện. Bên cạnh đó bố của Ngọc Lam liên tục gọi vào máy điện thoại di động cho cô. Nhưng chuồng cứ thế mà đổ mà không có một ai nhấc máy. Xe cứu thương đã đến. Nhân viên y tá, bác sĩ và con cháu ông Mạnh Có giữ ông ra xe Nhưng ông Mạnh nhất quyết không chịu đi Ông nói xen vào trong tiếng ho <cười> Ngọc... Ngọc... Ngọc Nam của ông đâu? Cháu đâu rồi? Bố của Ngọc Lam thấy vậy Thì càng bực tức Vì đang trong hoàn cảnh thế này Mà Ngọc Lam còn đi chơi không thèm nghe máy Bình thường thì gọi là Ngọc Lam bắt ngáy ngay cơ mà Bố của Ngọc Lam cố quay ra an ủi ông Mạnh và nói rằng Ngọc Lam đang trên đường tới bệnh viện rồi, thì ông hãy nghe lời vô bệnh viện sẽ được gặp Ngọc Lam. Thế nhưng mặc cho uốn Ngọc Lam có thiết phục ra sao đi chăng nữa, thì ông Mạnh vẫn nhất quyết không chịu đi mà đòi gặp Ngọc Lam ngay tại nhà này. Mẹ Ngọc Lam thấy gọi cho Ngọc Lam không được thì bà liên tục bấm số máy cho người yêu Ngọc Lam. Ông Mạnh lúc này đã yếu lắm rồi, ông túm lấy cổ áo của bố Ngọc Lam mà nói: "Nhớ nhớ ấy lời bố khi bố chết phải chôn bố chôn bố cùng với mộc kiếm và mộc bài nghe chưa? Bố Ngọc Nam gật đầu đáp: "Dạ, dạ bố đừng nói vậy nữa, bây giờ bố vào viện ngay đi." Chưa nói hết câu thì ông Mạnh tự nhiên ngã thẳng đứng tư thế, rồi ngã ngửa ra đằng sau. Con cháu với bác sĩ y tá vội chạy lại đỡ ông. Thế nhưng trong giây phút cuối đời, Ông ngoại nhìn thấy Nghiệp chứng quỷ thần tiến lại ngay bên cạnh mình. Trên tay là một cuốn sổ dài thượt nước. Nghiệp chứng quỷ thần đứng đó nhìn ông mỉm cười. Thế rồi một tay hắn cầm bút lông gạch một đường dài trên cuốn sổ. Bạn trai của Ngọc Lam nghe máy thì thấy báo rằng tình hình ông nội của Ngọc Lam đã nguy kịch lắm rồi. Thấy rằng không xong, cậu ta tiến tới bên phía Ngọc Lam. Ngay khi bạn trai Ngọc Lam dựng xe tiến về phía Ngọc Lam, cũng là lúc mà bà chủ quán đưa cái túi ni lông có bắt cháu trai cho cô. Ngọc Lam đưa tay ra đỡ lấy gói cháu trai. Bất thình lình, một cơn gió lạnh thổi ngang qua người cô. Tay Ngọc Lam đón lấy gói cháu trai như bị ai đó gạt đi. Nguyên túi cháu trai rơi xuống đất vỡ tung tóe. Lúc này, cả bà bán hàng, lẫn bạn trai của Ngọc Lam cứ đứng đó trố mắt ra mà nhìn cô. Nhìn cái cảnh Ngọc Lam đang đứng đờ ra như một cái xác vô hồn. Thế rồi bất ngờ chuông điện thoại của cô để trong túi kêu ngang người reo vang, khiến cô giật mình. Ngọc Lam hi hoáy mở chiếc túi nhấc điện thoại lên nghe. Từ bên đầu dây là tiếng khóc lỉ non. Thế rồi giọng của bố Ngọc Lam cấu gắt xe lẫn tiếng rụt rồi còn mất dậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net